không biết nàng kêu chúng ta đi về phía tây làm cái gì, ta cũng không biết là có cơ duyên gì nữa. Đại Vũ cầm đôi gà vừa nói vừa ăn, nhưng mà ánh mắt không ngừng nhìn sang những người xung quanh, trông chẳng khác nào một ông cụ non lắm chuyện. Chuyện này thì ta cũng chẳng rõ, nhưng mà cứ thử đi xem sao, biết đâu có bất ngờ. Tiêu Vũ để chén cơm xuống, cầm chén trà lên lắc nhẹ vài cái rồi thưởng thức, trông không khác gì một công tử quý tộc. "Tiểu thư à, người đã chuẩn bị xong chưa?" Ngày mai là ngày Huyền Linh Tông chính thức tuyển chọn đệ tử rồi đấy Trên đường lớn một nha hoàn làm ra vẻ mặt nghiêm Đó với một vị tiểu thư của mình Nàng đang lo lắng sợ tiểu thư mình không giành được thứ hạng cao A Tố Ngươi không cần lo cho ta đâu Ta đã luyện xong tinh văn thủy kiếm Nên cũng không lo lắm trong cuộc tuyển chọn lần này Đi phía trước là một vị cô nương nhìn trẻ tầm khoảng 20 tuổi Nàng không ai khác chính là tiểu thư của liễu gia liễu mộng nhiên Nghe được nha hoàn của mình nói như vậy thì nàng chỉ cười nhẹ từ tốn mà nói như thế Lúc này hai người đại vũ và tiểu vũ ăn xong liền đi ra khỏi tiểu lâu Đi ra nửa lớn Một lớn một nhỏ đi trên phố đông đúc Thiếu niên cõng một sọt trúc Bên trong có chứa một đứa bé Hai người vừa đi vừa nói chuyện râm rả Này tiểu vũ Người lại đó mua cho ta một ít sâu kẹo hồ lô đi Đại vũ đứng lên ánh mắt nhìn thấy qua kẹo làm cho hắn phát thèm Ánh mắt sáng như là sao trên trời Không ngừng vỗ vỗ vai của Tiểu Vũ ra hiệu Ai, Người không những là bị biến thành trẻ con Mà đến tính cách cũng chẳng khác chút nào đâu Nàng thật là ác quá đi mà Tiểu Vũ chỉ biết cười trừ than khổ Đến sư phụ cũng không chịu giúp Thì đành phải chịu thôi Mà huống chi chuyện này Đại Vũ là tên đầu sò Đi lại gần chỗ bán kẹo hồ lô Mặc cho Đại Vũ muốn hắn chọn cây nào đó thì chọn Đại Vũ trầm cánh tay nhỏ xíu của mình ra Như là hài tử nhìn thấy đồ chơi nên thích thú Liền chập lấy một cây kẹo hồ lô lớn nhất Ờ khách nhân Cái này giá là 10 đồng tệ Tên bán kẹo thấy đứa bé trong sọt trúc lượng mấy cây kẹo của hắn thì không khỏi cười tươi nói với thiếu niên ở trước mặt mình Chồng thư à Hay là chúng ta trở về phủ đi Hôm nay ngoài này không có gì vui cả đâu A tú nhăn mặt nó với lưỡng bộ nhiên Khi mà hai người đi cả buổi Cũng chẳng có gì vui vẻ cả Nếu mộng nhiên không có trả lời mà nhìn về một hướng Ánh mắt của nàng không ngừng chăm chú nhìn về phía trước Nàng thấy bóng dáng người phía trước rất là quen thuộc Như là đã thấy ở đâu rồi đó Tiểu thư, có chuyện gì vậy? A tú nhìn theo tầm mắt của tiểu thư nhà mình Thì thấy phía trước có một người đang mang một sọt trúc mua kẹo hồ lô Nhưng nàng không hiểu tại sao tiểu thư lại thất thố như thế Chúng ta qua đó có một chút đi Nếu mộng nhiên hơi giật mình khi mà nghe A tú gọi mình Nàng liền chậm rãi đi về phía trước <cười> kẹo này lâu ngày không ăn, giờ ăn lại thật là ngon Về sau về nhà phải kêu mẫu thân làm phải thanh ăn mới được Đại vũ cầm thanh kẹo hồ lô lên ăn lấy ăn để Giọng trẻ con non nớt vang lên Để ta thử hỏi Nguyệt Nhi xem có biết làm không Kêu nàng làm cho hai chúng ta ăn thử mới được Tiểu vũ cười ha ha khi mà nghĩ đến cảnh tượng cơ Nguyệt làm kẹo này cho hai bọn họ ăn Ờ, Trần Công Tử Khi mà hai người đang nói chuyện thì một tiếng nói dịu dàng vang lên hai người không đợi mà quay đầu lại phía sau liền hơi khựng lại người một chút đúng là công tử rồi nếu mộng nhiên vui mừng đi nhanh lại phía tiểu vũ a tú không hiểu chuyện gì lắm nhưng mà cũng nhanh chóng chạy theo tiểu thư nhà mình à, hóa ra là liễu cô nương không ngờ lần này chúng ta lại gặp được nhau tiểu vũ cười cười nói à, sao vũ trần công tử lại đến hòa bình thành thế này nếu mộng nhiên mỉm cười mà hỏi A Tũ đứng kế bên không nói gì nhưng mà nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt cùng với đứa trẻ trong sọt trúc. Nàng đây là lần đầu tiên thấy tiểu thư nhà mình nói chuyện vui vẻ cởi mở như vậy với nam nhân. Bình thường mấy vị công tử khác lại bắt chuyện với tiểu thư của nàng, thường bị lạnh nhạt, không quan tâm. Nhưng thiếu niên trước mặt này lại khác, làm cho nàng càng thêm tò mò. Không lẽ... Nàng có nghe tiểu thư kể về vị công tử đã thiếu giúp nàng tại Ô Minh Sơn Cốc, cũng tên là Trần. Không lẽ người này ai thế ta chỉ thuận tiện đi chân ngang qua nơi này mà thôi. Tiểu Vũ sờ sờ mũi cười cợt đáp thí đại, hắn cũng không biết nói như thế nào cho phải nữa. a, còn đứa trẻ trên lưng công tử là. nếu mộng nhiên thấy một đứa trẻ trong sọt trúc không khỏi nghi ngờ, nhìn tướng mạo hai người rất là giống nhau, không lẽ đây là con của hắn hay sao? nghĩ đến đây lòng của nàng có một chút mất mát một chút, nhưng mà rất nhanh trở lại bình thường, ánh mắt nhìn chăm chú vào đứa trẻ trong sọt trúc. À, đây là tiểu đệ của ta, tên là Đại Vũ. Tiểu Vũ bị ở đại một cái chuyện cho có lệ để nói với nàng. Hắn không muốn người khác biết quá nhiều chuyện của hắn. Đứa trẻ thật là dễ thương nha. A tú đứng kế bên thấy tiểu thư nhà mình nhìn đứa trẻ rất là thích thú, giọng vui vẻ vang lên. Thì ra đây là đệ đệ của Trần Công Thử. Hai người đúng là rất giống nhau. Nếu mộng nhiên nghe được tiểu vũ nói như vậy thì trong lòng nổi lên một tiêu vui mừng. Hay là công tử đến liễu gia ta một chuyến để tiện báo đáp ân tình giúp đỡ lần trước đi liễu mộng nhiên chợt lên tiếng đề nghị đến liễu gia của nàng một mặt là nàng muốn trả ơn mặt khác là muốn biết thông tin trần công tử này thật sự là thần bí làm cho người khác phải tò mò chuyện này tiểu vũ quay đầu lại nhìn đại vũ trên lưng mình đại vũ biết ý liền cười như là một đứa trẻ nói đại ca người ta đã mời như vậy rồi thôi thì đi đó một chuyến đi tiểu đệ đại vũ này nói đúng đó Tiểu thư nhà ta chưa từng mời ai về nhà cả đâu Người là người đầu tiên đó Ha tú Liễu mộng nhiên đỏ mặt Lai nhẹ nha hoạt của mình Không cho nàng nhiều chuyện nữa Ờ thì cũng được Vậy thì chúng ta đến Liễu Gia một chuyến Tiểu vũ gật đầu đồng ý Sau đó bốn người tiến về phía Liễu Gia Trên đường đi thì mọi người hiếu kỳ nhìn vào bốn người bọn họ Nhưng mà không ai dám bàn tán gì Vì đây chính là tiểu thư của Liễu Gia Nói bậy nói bà Đắc tội với Liễu Gia thì khó mà sống trong hòa bình thành này Đến trước cửa của Liễu Gia, phía trước có bốn tên thị vệ đứng canh cửa. Nếu như hắn đoán không nhầm thì cảnh giới bốn người này là bạo khí cảnh. Dùng cao thủ bạo khí cảnh làm người canh cửa, Liễu Gia cũng thật sự rất là tốt nha. Tiểu Vũ ngước mắt đánh giá bốn tên thị vệ. Đời vừa nói ra Liễu Mộng Nhiên liền mỉm cười, quay sang nói với Tiểu Vũ. Công tử quá khen rồi. Ta không có khen, mà chỉ là ăn ngay đó thật mà thôi. Tiểu Vũ cười trừ. Sau đó thì theo sau liễu mộng nhiên đi vào trong phổ Tiếp tổ thư Bốn tên thị vệ đồng loạt kho 10 hành lễ với nàng Đây chính là quy củ trong liễu gia Nếu làm sai thì sẽ bị xử phạt thật là nặng Ở trong liễu gia này phải có tôn ti trật tự Không được nháo nhào Nàng khẽ gật đầu một cái Sau đó bước vào trong dẫn đường Tiểu vũ đưa mắt đánh giá khắp nơi một lượt Đường được lót bằng đá mài nhẵn Đi rất hài êm Xung quanh lại có nhiều cây che mát Làm không khí thật là dễ chịu Trần gia ta xem ra còn kém bên này thật nhiều, đúng là một đại gia tộc có khác. Trần Phủ thầm nói trong lòng, ánh mắt không khỏi thán phục người của Liễu gia này. Vậy sao hắn nhất định sẽ xây một nơi thật là tốt như thế này? nhiên Nhi, con đã về rồi sao? Vừa bước đến cửa chính sảnh, liền nghe tiếng già nô vang lên. Hắn nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết đây là ai, không phải là gia gia của nàng hay sao? Giọng điệu thật là quá quen đi mà. Gia gia đợt này con mang ân nhân về gia tộc, người phải hào hào đi tiếp đái mới được. nàng ôn nhu nói với xa xa của mình. liễu minh khương khi mà nghe đứa cháu gái của mình nói như vậy thì liền cười lớn nói, ấy, đó là chuyện đương nhiên. chúng ta thiếu nợ ân tình thì nhất định phải trả, không thì sẽ hổ tẹt với cả liệt tổ liệt tông mất. À, vũ trần xin bái kiến tiền bối. hôm nay làm khách đến phiền mong tiền bối không trách. tiểu vũ không lưng hành lễ với cả liễu minh khương. dù sao đối phương cũng lớn tuổi hơn mình nên làm như vậy mới phải nhân thường đạo lý. Tiểu Hiếu, ngươi không nên khách khí làm cái gì. đây chính là Liễu gia chúng ta nợ ngươi. nếu không có ngươi thì cháu gái ta quả thật là xác định rồi. Liễu Minh Khương cười lớn, rồi lại gần vỗ vỗ vai của hắn, nhưng mà thấy đứa trẻ trong sọt trúc thì không khỏi nhú mày lại. Liễu Mộng Nhiên đương nhiên là để ý đến, liền mỉm cười đi lại gần giới thiệu với gia gia của mình. gia gia, đây là đệ đệ của trần công tử tên là Đại Vũ. À, Thì ra là đệ đệ của ngươi Hèn gì ta thấy hai người khá giống nhau Thôi nào, chúng ta vào trong nói chuyện Liễu Minh Khương dẫn mọi người vào trong chính sảnh, Lại gần một chiếc bàn mọi người ngồi xuống Tờ Vũ là và Liễu bỗng nhiên ngồi đối diện với nhau Bốn người vừa ngồi xuống A Tú liền mang trà lên rót cho mọi người Đại Vũ tự nhiên như là ở nhà vậy nhấc chén trà lên lắc nhẹ vài cái Sau đó đưa vào mỗi người Động tác rất là tiêu luyện Làm cho người ta phải tán phục Nếu Mộng nhiên cùng với xa xa của nàng trợn tròn mắt nhìn sang đại vũ Nói không lên lời Đây chẳng phải là động tác bình thường nha Chỉ có những người trong gia tộc lớn mới thường làm như vậy thôi à, Mọi người không nên để ý để hắn làm gì Tính cách hắn như vậy đấy Tiểu vũ thấy được ánh mắt của mọi người nhìn chăm chăm vào bên người của đại vũ Thì hắn liền lên tiếng giải trừ Ờ không biết tiểu hữu lần này đến Hòa Bình Thành làm cái gì vậy Nếu Minh Khương để chén trà xuống mỉm cười hỏi tiểu vũ À, vạn bố chỉ tình cờ đi ngang qua hòa Bình Thành Du ngoại một chút mà thôi Không biết là tử gia kia thế nào rồi Tiểu vũ thuận miệng hỏi một chút Về chuyện của tử gia lần trước làm hại nàng Không cần trả lời hắn cũng đoán được Tám phần là đã đi đầu thai hết cả rồi Tử gia kia đã không còn trên đời này nữa Liễu Minh Khương hừ lạnh một tiếng Lão công ghét tử gia vô cùng Làm nhiều chuyện thất đức thì không nói Còn nhắm chú ý tới sáu khái của lão Làm cho lão tức điên cả lên Điền qua dọn dẹp luôn cả tử ra <cười> Đúng là làm ác thì chẳng thể sống Đại vũ để chánh trà xuống cảm thán Nhưng mà nhớ lại chuyện của mình Cũng là vì làm ác mà biến thành trẻ con như thế này Nhưng nếu được chọn lại Thì hắn vẫn làm thôi Hi hi Nếu mộng nhiên thấy bộ sáng của đại vũ Không khác nào ông cụ non Làm cho nàng nhịn cười không được Điền chê miệng nhỏ lại cười khúc kích Tiểu vũ cũng chẳng biết nói gì Chỉ biết lắc đầu cười trừ vất quá nhìn đại vũ cũng không khác ông cụ non cho lắm. Đang lúc nói chuyện thì có ba người đi vào trong chính sảnh. Đi đầu là một thiếu niên tầm khoảng 14, 15 tuổi, trông rất là anh tuấn, trên mặt có nét giống với trung niên đang đi phía sau. Phía sau lưng thiếu niên đó là có hai người, một nam một nữ. Trung niên thì trong tầm khoảng 40, mỹ phụ tầm 30, trung niên khí chất bất phàm. Ba người đi lại gần chỗ của Liễu Minh Khương thì không người và nói. "Cha." "Cha cha." Liễu Mộng Nhiên thấy ba người đi đến thì chạy lại, cứ cười nói Cha, mẹ, đệ đệ, hai người đến đây làm cái gì vậy? À thì ta nghe nói ân công đến thiếu con Chúng ta thân làm cha làm mẹ, sao lại không ra bái phòng một chút được chứ? Nam tử xoa đầu Liễu Mộng Nhiên cười cười nói Người này chính là cha của nàng, Liễu Thương Lâm Kế bên là mẹ của nàng, Tiêu Nhã Yên Còn thiếu nhiên kia chính là đệ đệ của nàng, Liễu Dương Thiên cảm tạ ăn công đã cứu giúp con gái của chúng ta." Tiểu Nha Yên khom lưng hiền lành nói, trên người tỏa ra khí chất phụ thân cao quý, khiến cho người ta không khỏi tán phục. Mọi người không đến khách khí cũng chẳng có gì cả đâu, đây là chuyện vốn nên làm mà." Tiểu Vũ đứng dậy, đỡ lên phu nhân Tiểu Nha Yên lên, hành động của hắn làm cho người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Quả nhiên đúng như là Nhiên Nhi nói, thật rất là biết lễ phép, không một chút kiêu ngạo. Còn nhỏ tuổi mà được tâm tình như vậy, thật là đáng khen mà. Hờ, ngày quá khen lời rồi, Vạn Bối chỉ là một người bình thường mà thôi, không có gì đáng nhắc đến. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ như Vạn Bối ra tay cứu Liễu Tổ thư thôi. Tiểu Vũ khách khí nói, quả thật, nếu là nam nhân khác thì chắc chắn Bảy Thành sẽ giúp nàng rồi. Đại ca, à? người thật là anh tuấn nha. Tiểu Đệ nghe tỷ tỷ kể nhiều về Đại ca lắm. Hôm nay có diện gặp mặt, không chuẩn bị chu đáo mong Đại ca không nên trách cứ. Liễu Dương Thiên giọng nói có phần vui mừng cùng với trở mong vang lên Hắn tại lúc trước nghe tỷ tỷ mình nói rằng Vũ Trần Công Tử là một người không phải võ già Nhưng mà vẫn ra tay tương trợ nàng Nhưng đặc biệt hơn là khi nghe các kỳ tích cùng với Sa Sa và tỷ tỷ Nói vị công tử này có thể lăng không phi hành Hơn nữa công pháp địa cấp cũng không thèm quan tâm Làm hắn phải ao ước muốn được kết giao một lần Nhưng rốt cuộc hôm nay cũng có dịp gặp Liễu Dương Thiên thì thiên phú không có Võ mạch cũng chẳng thể mở ra Nên chỉ có thể cam chịu làm người bình thường sống trong gia tộc Tuy trước mặt không ai nói gì Nhưng mà sau lưng rất nhiều lời bàn tán Về cái vị thiếu chủ vế vật của Hòa Bình Thành này Và lần gặp mặt này Xem như là hai người cũng có chung một đặc điểm Đó đều không phải là võ giả Làm hắn bất tự ti hơn rất là nhiều Hà <cười> hà Tiểu đệ có lòng là được rồi Ta đây đã rất là vui Tiểu vũ cười lớn đi lại vỗ vai của Liễu Dương Thiên Làm hắn vui mừng không thôi Hắn không nghĩ vị công tử mà tỷ tỷ này nói Lại dễ dàng bắt chuyện như vậy không hề có kiêu ngạo bất tuân như là một số công tử khác đại ca à, ta cũng như người vậy chẳng phải võ giả gì cả đâu nên đại ca có thể chỉ cho ta vài chiêu được không để cho ta những người khác không thể ở khinh thường ta được ta nghe tỷ tỷ kể rất hiểu sự tích thần kỳ về đại ca đấy liễu dương thiên phấn khởi cầu xin tiểu vũ dạy cho mình ít chiêu như là tỷ tỷ mình kể hắn rất là thích những thứ đó trên nhi không được vô lễ liễu thương lâm la nhẹ một tiếng nhưng liền bị tiểu vũ ra hiệu nói là không sao Nghe đệ đệ của nàng nói hắn không phải là võ già Làm cho tiểu vũ cùng với đại vũ có hơi chút bất ngờ Bọn hắn không ngờ lần này lại gặp tao ngộ như mình Tiểu vũ đương nhiên là không biết cũng vì chuyện này Mà liễu ra mời rất nhiều luyện đan sư Nhưng mà bọn họ cũng chỉ lắc đầu bó tay Nói rằng con của họ không có võ mạch Chỉ là một người thường nhân Chuyện này làm cho bọn họ rất là đau đầu Nhưng cũng không ai đi trách liễu dương thiên cả Dù sao thì hắn cũng là con của họ Nên không thể bỏ được Người có thể lại đây một chút được không Đại vũ ngồi thưởng thức trà nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn vào đứa trẻ này Bọn họ không hiểu hắn đang định làm gì Chuyện này Liễu Dương Thiên nhìn sang tiểu vũ Hắn liền cật đầu Tỏ ý cứ tiến tới không cần ngạc nhiên Tiến lại gần thì đại vũ đặt bàn tay Nhỏ bé búng ra sữa của mình Lên để bắt mạch cho hắn Chưa đầy một phút sau thì khuôn mặt liền mỉm cười Giọng trẻ con lại vang lên lanh lạnh người thật là may mắn khi gặp được ta đấy, đại ca, à, người có thể thử gió xét một chút để biết ngay. câu nói vừa ra làm cho mọi người trong chính sảnh hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu. ý của đứa trẻ này là cái gì? tại sao lại nói như vậy? tiểu vũ cũng cười theo đi lại gần, tay bắt pháp quyết thi triển thiên nhãn thuật. lập tức ánh sáng màu xanh liền từ đôi mắt của tiểu vũ bắn ra, làm choán càng thêm quỷ dị. mọi người thấy cảnh tượng này nhất thời một trận sóng gió nổi lên trong lòng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy người quỷ dị như vậy. Thấy được tiểu vũ thi triển như vậy, liễu dương thiên nhất thấy hưng phấn kèm theo vài phần tào bò, nhìn chăm chú vào đôi mắt màu xanh đó. Thi triển thiên nhãn thuật quan sát hồi lâu, hắn liền mỉm cười thu lại pháp lực, sau đó mỉm cười quỷ dị nhìn sang tất cả mọi người trong chính sảnh. Cái nhìn này làm cho họ trở nên đứng ngồi chẳng yên. À, Trần công tử, rốt cuộc tiểu đệ của ta có vấn đề gì vậy? Liễu mộng nhiên thập phần lo lắng cho đệ đệ của mình. Nhịn không được mà lên tiếng hỏi Đại vũ nghe vậy liền cười lớn Không tay chúc mừng những người xung quanh Chúc mừng Liễu ra, chúc mừng Liễu ra Lần này gia tộc các người thật là may mắn đấy Ờ, tiểu hiểu Cháu trai của ta Thiên nhi có vấn đề gì sao Chúc mừng như vậy là có ý gì Nếu Minh Khương cho mày lại Giọng không một chút không nhịn được mà lên tiếng Mọi người càng có ánh mắt kỳ lạ Nhìn vào đứa trẻ ba tuổi này Bọn họ thật sự là không rõ chuyện gì xảy ra mà đứa trẻ kia lại chúc mừng, vậy chúc mừng là chúc mừng cái gì? sợ ta hỏi mọi người một chút, võ mạch càng cao thì quá trình khai mở sẽ như thế nào? tiểu vũ không ấp úng nữa mà trực tiếp quay sang hỏi mọi người, nhưng mà trên khuôn mặt có chút thiếu dung. nếu như là võ mạch càng cao, thì khi khai mở quá trình sẽ lâu hơn võ mạch cấp thấp rất là nhiều, hơn nữa tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, nhưng bất quá thiên nhi không có võ mạch đi. liễu thông tâm có chút động dung nói nhưng mà nhanh chóng bình tĩnh lại vì bọn họ đã rất nhiều lần tra xét đích thật là không nhận ra võ mạch hoặc có thể nói là võ mạch yếu quá nên không hiện ra đúng vậy đó đại ca người không cần ăn nỗi ta đâu ta biết đời này chỉ có thể làm người bình thường và thôi nhưng mà ta vẫn chẳng thất vọng đâu vì ta còn có cha có mẹ có tỷ tỷ có gia gia mọi người đều yêu thương ta cả vậy là ta mãn nguyện rồi ta cũng dùng cuộc đời còn lại để báo hiếu thôi đệ đệ của liễu mộng nhiên thở dài lắc đầu Chuyện này hàn đã suy nghĩ thật là nhiều rồi Nếu đã không làm được võ già Thì cũng phải hào hào sống báo hiếu cho cha mẹ Thiên nhi Tiêu nhã yên nghe con trai mình nói như vậy Nhất thời cảm động mà khóc Ngày nào nàng cũng thấy con mình Ra một khóc khuất nhìn mọi người tập luyện Lúc đó nàng thấy con mình rất là cô đơn Từ hiếu song thân Gia hòa vạn sự thành Hay cho câu dùng cuộc đời còn lại báo hiếu Người làm ta thấy không thất vọng đâu Đại vũ cười khanh khách trong chính sành Làm cho tất cả phải nhíu mày lại Câu thơ kia nghĩa là gì? Đang nói đến liễu dương thiên sao? Bọn họ đương nhiên là biết nghĩa của câu thơ đó Nhưng điều đó ám chỉ thứ gì chứ? Thật ra thì võ mạch càng cao càng khó mở Điều này đúng Nhưng các người đã sai một điều Là quá nóng vội đi đến kết luận Tại đây ta chúc mừng tiểu đệ của ngươi Ngươi không phải là không có võ mạch Mà là võ mạch của ngươi rất là cường đại nên mới như vậy Ngươi chính là hạ phẩm địa cấp võ mạch. Tự vũ nói vừa dứt lời thì mọi người nghe không khỏi kích động mà đứng dậy. Ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh, đều chăm chú nhìn vào người của Liễu Dương Thiên. Nếu thật sự là địa cấp võ mạch, đây xác định là một thiên tài trăm năm hiếm gặp. Trong hòa bình thành này từ trước tới nay chưa từng xuất hiện người như vậy. Ờ, Trần Công Tử à, người không có trêu đùa con trai ta đấy chứ? tiểu Nhã Yên nãy giờ yên lặng, nhưng mà giờ này nàng không nhịn được nữa mà lên tiếng. Nàng cho rằng vị công tử này đang khinh bạc con trai của mình. "Ta, ta, ta thật sự là địa cấp võ mạch sao?" Diêu Dương Thiên không tin được những gì tai mình vừa nghe, liền lẩm bẩm tự nói. "Chuyện này, tất cả mọi người nghiêm mặt đề phòng, cấm không cho bất kỳ ai vào trong cái phòng này, đóng cửa lớn không tiếp khách, nếu ai trái ý, giết chết không tha." Nếu Minh Khương thấy vẻ mặt của tiểu Vũ không phải là đùa, nên liền nghiêm mặt sai tất cả mọi người phòng bệnh nghiêm ngặt nhất của Liễu gia. Toàn bộ Liễu gia, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương giống như là lâm đại địch, vô cùng ngột thở. Cửa vào nội viện được đóng chặt lại. Phía bên ngoài luôn có hai hàng thị vệ cầm đao sáng tuốt, sẵn sàng tuần tra liên tục. Ở những chỗ khuất, bóng đen di chuyển không ngừng, lực lượng thần bí của Liễu gia từng uy trấn hòa bình thành, giờ phút này lại một lần nữa được điều động. Hơn nữa trong thành hành động lần này, tất cả những người tham gia, bất kỳ người nào trong số họ đều vô cùng đáng tin cậy, tuyệt đối trung thành. Phạm là những kẻ có chút nghi ngờ tất cả đều bị gạt ra ngoài. Trong quá trình đàm luận vấn đề nhạy cảm này, mọi chuyện phải tuyệt đối được giữ bí mật, tránh những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Chuyện này thật sự là liên hệ quá lớn, một thiên tài như vậy xuất hiện sẽ kinh động đến rất nhiều người. Hắn chỉ sợ để người khác nghe được, ghen ghét, xe hại cháu mình, nên mới làm như vậy thôi. Hai đại trưởng lão của Liễu gia cũng bị kinh động đi ra, đi đến trước đại sảnh thấy mọi người đang ngồi trong đó. Không khí trở nên nặng nhọc, liền biết có chuyện lớn xảy ra. Hai người liền nhanh chóng tiến vào bên trong. Liền nghe tiếng khanh cách của trẻ con, liền không khỏi nhíu mày lại. Tộc trưởng, chuyện này. Đại trưởng lão đang hỏi liền bị Liễu Minh Khương ra hiệu đừng nói, làm cho hắn không khỏi có chút khó chịu. Mọi người ở đây không ai nói gì cho bọn họ biết cả. Hai người đành ngồi xuống ghế quan sát diễn biến. Thôi thì gặp nhau xem như là duyên, xem như là chúng ta kết xuống một chỗ thiện duyên đi. Tại đây ta sẽ giúp người khai mở võ mạch Xem như là món quà ta tặng Liễu ra vì đã làm phiền Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên Sau đó mọi người đều thấy đứa bé lấy trong cổ áo của mình ra một sợi dây chuyền Trên đó có sò một chiếc nhẫn Chỉ thấy đứa bé lắc tay một cái điểm có hai bình ngọc xuất hiện Hả? Nhấn chữ vật Liễu mộng nhiên thất thố kêu lên Nàng không ngờ chỉ là một đứa bé mà lại mang trên người bảo vật như vậy Đại vũ đưa bình ngọc cho tiểu vũ sau đó ngồi xuống tiếp tục thưởng thức trà, ngắm nhìn mọi người xung quanh xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào hai chiếc bình ngọc trên tay tiểu vũ đang cầm. bọn họ giờ này quả thật là quá kích động, để nỗi muốn phát điên lên rồi. đây chính là nhị phẩm đan dược tẩy tủy đan dùng để khai mở võ mạch, dành cho những người có võ mạch cao cấp. nếu dùng nhiều không hại mà càng có lợi, có thể tăng đẳng cấp của võ mạch. còn đây chính là tụ khí đan, đan này thì mọi người cũng biết. Nhưng đây là cực phẩm tụ khí đan chứ không phải là hạ phẩm như mọi người thường dùng đâu. Để hai bình ngọc xuống bàn mọi người tích đầu. Cha của Liễu Dương Thiên viền cầm một bình ngọc mở ra xem. Bình vừa mở, một mùi thơm đan dược chuyển ra và chỉ cần hít vào thì một chút điền huyết khí sôi sụp. Kế tiếp thì Liễu Minh Khương cũng lấy chiếc bình còn lại mở ra. Lần này thì mùi dược liệu nồng nạc chuyển ra làm cho mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Tẩy vì đan, nghe cũng không có nghe qua. Mà đan dựng này lại có thể dễ dàng đem tặng cho người khác. Nếu muốn hạ độc thì không thể, vì không ai lại rảnh như vậy. Với lại đây còn là ân nhân của cháu gái mình nữa. Nghĩ đến đây thì Liễu Minh Khương đã mười phần tin tưởng những lời của thiếu niên thần bí này nói. Nghĩ đến đây thì Liễu Minh Khương đã mười phần tin tưởng những lời của thiếu nhiên thần bí này nói. Tuy nhiên còn phải dựa vào ngươi thôi. Muốn có võ mạch hay không thì phải tùy ở ngươi. Tiểu vũ thản nhiên nói với Liễu Minh Thiên... Hắn giúp thì đã cũng đã giúp tận tình rồi Không thể giúp thêm được nữa Được rồi, ta sẽ thử Dù sao ta cũng là phế vật Tần này nếu không nắm bắt cơ hội Thì đợi đến khi nào nữa Liễu Dương Thiên kích động, đứng lên Lại gần cầm bình đan dược lên chuẩn bị sử dụng Người quyết được như vậy là tốt Tiếp theo phải nhờ Liễu ra Cho người giúp công tử luyện hóa đan dược rồi Quá trình này sẽ mất thời gian khá lâu Vì hắn đã bỏ qua quá nhiều năm Khai thông mạch giờ ta chỉ giúp được đến đây mà thôi. Tiểu Vũ nhìn sang tất cả mọi người, sau đó chăm chú nhìn vào tiểu đệ của Liễu Dương Thiên. Hai đại trưởng lão của Liễu gia nghe được thiếu niên kia nói như vậy, hắn cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra. Bọn họ đều rất là kinh hỉ nhìn vào hậu bối của mình. Để gia gia giúp con luyện hóa đàn dược. Liễu Minh Khương sắc mặt rất là nghiêm trọng, liền đi lại ngồi trực tiếp xuống dưới chính sảnh. Hiện tại không ai để tới mặt mũi cả, vì đây chính là chuyện quan trọng đến Liễu gia nếu mộng nhiên thấy đệ đệ của mình sắp chuẩn bị khai mở võ mạch thì không khỏi xiết chặt tay, thập phần lo lắng cho đệ đệ của mình. Liễu Dương Thiên không chút nào chần chờ, nhận lấy tẩy tùy đan nuốt vào trong, sau đó liền ngồi xuống luyện hóa. Đan dược vừa vào, thì một cỗ dược lực mạnh mẽ truyền ra, gia gia quán điện nhanh chóng chuyển chân khí vào cháu của mình để hòa tan dược lực, thúc đẩy dược lực chạy khắp kinh mạch. Mặt của Liễu Dương Thiên liên tục hiện lên các đường kinh mạch màu đỏ như ẩn như hiện dưới da xung quanh nhiệt lưu cũng nhanh chóng phát ra, làm chính thành trở nên nóng rực hơn trước rất là nhiều. Mọi người liền thấy từ lỗ chân lông khắp cơ thể của Liễu Dương Thiên đang chảy ra những chất lỏng sền sệt màu đen, đây chính là những độc tố đã tích lũy trong người hắn bao lâu nay. Ai đấy đều vui mừng kinh hỉ không ngừng nắm chặt tay lại. Liễu Minh Khương biết cháu mình đang khu trừ tạp chất nên không thể nóng vội, liền chậm rãi điều chỉnh chân khí lại. Chân khí từng chút, từng chút hòa tan vào dược lực cùng với vận chuyển chúng khắp nơi. Chậm rãi tẩy đi những tạp chất trong kinh mạch, sau đó bồi bổ lại cho chúng. Quá trình này là Liễu Dương Thiên thập phần vô cùng thoải mái. Một canh giờ trôi qua, dược lực đã thiêu hao hết. Thấy vậy, tiểu vũ liền lên tiếng. Người đi tắm rửa chút đi, rồi sử dụng tụ khí đan. Được. Liễu Dương Thiên nhanh chóng chạy đi tắm rửa, thay vào một bộ quần áo khác, sau đó nhanh chóng chạy ra chính sảnh. Thấy cháu trai của mình đã thay đồ xong, lão liền lấy bình tụ khí đan đưa cho hắn. Liễu Dương Thiên liền nhanh chóng nuốt vào, ra ra hắn liền nhanh chóng chuyển chân khí vào, một lần nữa hòa tan thực lực, giúp thực lực chảy khắp kinh mạch toàn thân của hắn. Liễu Dương Thiên ngồi xếp bằng, sử dụng khai mạch chi pháp, bắt đầu câu thông thử với thiên địa linh khí của trời đất. Một lần thất bại, hai lần thất bại, 10 lần thất bại. Hô. Oh! Qua nhiều lần thất bại nhưng mà Liễu Dương Thiên không từ bỏ, phải đến lần thứ 12 thì hắn mới thành công linh khí bắt đầu chạy vào trong kinh mạch. Một cỗ nhiệt lưu khổng lồ ngưng tụ lại thể nội của liễu dương thiên. Nó tràn vào phụ cận sống lưng, nơi đó chính là nhân thể võ mạch. Xèo xèo xèo. Linh khí phát ra một được nhiệt lưu khổng lồ chạy khắp kinh mạch, không ngừng cọ xở tầm bồ vào từng nơi trong kinh mạch, sau đó chuyển dần về đan điền để tích trữ lại. Sau một canh giờ, quanh một trận chấn động oanh minh kỳ dị phát ra từ cơ thể của liễu dương thiên. Linh khí xung quanh bắt đầu có rút nhanh hơn bình thường gấp đôi. Mọi người trong chính sảnh cũng cảm nhận được một áp lực đang tỏa ra từ người của Liễu Dương Thiên. Ở bên ngoài xung quanh thân thể của thiếu niên, bằng mắt thường có thể nhìn thấy một mảnh khí vụ cùng với sóng nhiệt đang lượn lờ xung quanh. Mọi người thấy cảnh này hơi thở đều trở nên dồn dập. Cái này, võ mạch đang chấn động, có dấu hiệu muốn thức tỉnh. Thì nghi hắn sắp khai mở được võ mạch rồi. Thật là có thể khai mở được võ mạch sao? Mọi người trong chính sảnh thấy vậy thì bàn tán to nhỏ với nhau để không làm phiền tới Liễu Dương Thiên. Còn cha và mẹ của Liễu Dương Thiên thấy được cảnh này thì liền kinh hỷ, hưng phấn vạn phần. Bọn họ cũng không ngờ là mình sinh được đứa con thiên tài như thế. Đây, đây chính là kịa cấp võ mạch sao? Mọi người không ngừng lẩm bầm. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được người có võ mạch cao cấp như vậy xuất hiện, mà lại còn ngay tại Liễu Gia họ. Làm sao mà không vui mừng cho được? Chi... Một tia khí tức thần bí như là dòng điện Từ trong võ mạch chảy ra Tràn vào toàn thân của thiếu niên ngồi phía dưới Đồng thời Một nguồn sức mạnh mênh mông trong cơ thể dần dần sinh sôi Đồng thời càng ngày càng lớn mạnh Thời gian chuyển rời nhanh chóng Ngô Một trận long ngâm như là từ vạn cổ thâm yên chuyển ra Từ số trâu trong võ mạch của liễu dương thiên chuyển đến Thấy tình cảnh này ra ra quán điền thu tay lại Không tiếp tục chuyển chân khí vào nữa Đứng dậy nhìn đứa cháu của mình với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Oanh! Một trận xung kích chân khí tán ra xung quanh, làm những lá cây ở ngoài chính sành bay túi bội. Nếu dương thiên chấn động toàn thân, hắn dần mở mắt, lẩm bầm như là không tin nổi vào mắt mình. Hắn không ngờ là cũng có một ngày mình cũng có được võ mạch. Ta! Ta suốt cuộc có được võ mạch rồi! Ta suốt cuộc có được võ mạch rồi! ha ha ha! Ta vậy mà đã kích hoạt được võ mạch của chính mình rồi Liễu Dương Thiên kém chút nữa là lên tiếng hò hét toàn thân run rẩy nhìn vào chính mình Thời gian hơn 3 năm Gia tộc hắn dùng hết thầy các phương pháp Tiêu hao rất nhiều chân tài dị bào Nhưng mà vẫn không thể kích phát được phết tích võ mạch Nhưng hôm nay Hắn gặp được vị đại ca này Đại ca hắn như vậy mà lại dễ dàng giúp mình khai mở võ mạch Đây cũng xem như là có ân Như là cha mẹ tái tạo Không hề thua kém Cuối cùng gia tộc của ta Cũng có cái gọi là thiên tài rồi Gia tộc tổ tiên trên cao có linh tiêu nhìn xuống Chắc chắn sẽ rất là vui mừng Vậy sau gia tộc ta sẽ không bao giờ suy Nếu Minh Khương cười lớn nói với đứa cháu của mình Đây là ngày vui nhất trong đời của lão cho đến hiện tại Như vậy cuối cùng tộc nhân đã có người chấn hương gia tộc ngày càng phát triển rồi Mọi người có thể kiểm tra thử võ mạch quán chính xác là gì đi tiểu Vũ mỉm cười nhàn nhạt nói Làm cho mọi người đều bừng tình Liễu Minh Khương lấy trong người ra một khối tinh thạch màu trắng nhạt đưa cho cháu trai mình nói Đem chân khí rót vào trong đây là được Dạ Liễu Minh Thiên liền gật đầu đáp một tiếng Sau đó tiếp nhận khối tinh thạch bắt đầu thả chân khí vào bên trong Ông... Khi mà chân khí vừa rót vào thì khối tinh thạch bắt đầu nhấp nháy sáng Sau một lúc liền ổn định lại Về phía bề mặt bên ngoài của tinh thạch hiện lên bảy vòng sáng màu trắng Hả? địa cấp hạ phẩm võ mạch không ngờ không ngờ là địa cấp võ mạch thật mọi người đều kích động chạy lại gần để quan sát cho kỹ và để xác nhận mình không nhìn nhầm khi đã xác nhận kỹ thì mọi người liền hít vào một hơi khí lạnh tiểu đệ tại đây cảm tạ hai người đã xa tay giúp đỡ lần này hắn đã có cái nhìn khác về đứa bé kia rất là nhiều nếu không có đứa bé kia kêu hắn này chắc là hiện giờ hắn đang là một tên thường nhân yếu đuối Nghĩ vậy, nếu Dương Thiên không tiếc mà quỳ xuống bài hắn một lại Thay cho sự cảm kích tuyệt cùng Không thể nói bằng lời, chỉ có thể là bằng hành động Đây là ngươi đã được nhận thôi Nhưng ta giúp ngươi khai mở võ mạch Thì được, nhưng mà cũng thu nó được Nếu ngươi mà làm ác, giết hại người vô tội Thì ta sẽ thu lại tất cả đấy Tiểu Vũ trầm sọng lên tiếng có phần đe dọa Đây là hắn đã giúp Nhưng mà nếu ngươi được hắn giúp là người ác Thì hắn đã coi như là tiếp tay nối giáo cho giặc Vợ hắn mà biết thì đã sẽ lột ra hắn mất thôi Đại ca yên tâm Tờ đệ chắc chắn sẽ không làm như vậy đâu Lần này Lần này liễu gia của chúng ta xuất hiện một thiên tài cái thế Tất cả đều nhờ vào Trần Công Tử đây Để thể hiện lòng của hành Ta thay mặt cho mọi người Mấy người dùng một bữa với gia tộc chúng ta Người không được từ chối đâu đấy Cha của Liễu Dương Thiên cười lớn Những người khác trên khuôn mặt đều hiện lên một vẻ vui mừng Cảm tạ lòng tốt của mọi người Lần này giúp chỉ là tiện tay, không cần quá khách khí đâu. Tốt lắm, vậy thì chúng ta sẽ sai người đi chuẩn bị. Tiểu Nhã Yên liền rời khỏi chính sành, khuôn mặt tươi cười vẫn chưa tắt. Hôm nay đúng là ngày vui nhất của liễu gia rồi. Mọi người lại ngồi nói chuyện với nhau một chút trong chính sảnh, Những thị vệ cũng trở lại bình thường, bắt đầu tiếp khách như là thường ngày. Ngồi tại chính sảnh, chủ yếu mọi người thay phiên nhau cảm tạ án. Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi. Mọi mọi người lên dùng bữa Một nữ người hầu đi lên thông báo với mọi người trong chính sảnh. Nàng hơi nước mắt nhìn hai người lạ kia một chút vì hiếu kỳ Đây là ai mà lại được tộc trưởng cùng nhiều người tiếp đái như vậy Nào, Trần Công Tử Chúng ta đi vào trong dùng bữa với cả gia tộc ta Nếu Minh Hương đích thân ra hiệu mời hắn dùng bữa tiểu Vũ cùng với Đại Vũ đi theo mọi người đến một hoa viên Nơi đây hoa cỏ khắp nơi Không khí vô cùng thoáng mát, Dùng bữa thật sự rất là tuyệt vời Đến nơi mọi người ngồi xuống Ngồi bên trái đại vũ chính là tiểu vũ Còn ngồi bên phải chính là nữ mộng nhiên Đối diện chính là tộc trưởng cùng với hai lão già trưởng lão Nếu Dương Thiên thì ngồi bên trái tiểu vũ Mọi người bắt đầu dùng bữa nói chuyện rơm giả với nhau Chủ yếu là hỏi về lai lịch của hai người Nhưng bọn hắn thì nào nói thật cứ bị chuyện ra mà phán À Ngày mai huyền Linh Tân bắt đầu khảo hạch tuyển chọn điện tử Ta cũng đi đến đó Không biết công tử có muốn tham gia hay không Nếu mộng nhiên môi anh nào khé mở Giọng thanh thoát điển vang lên Tiểu vũ nghe vậy liền cười nhạt Lắc đầu trả lời À là chuyện này thì ta không có hứng thú Bất quá ta cũng muốn đi xem thử một chút Xem bộ dạng nó như thế nào Ngày mai đến đó hào khách Ta sẽ dẫn đường cho công tử Đến trên đó tham quan Nếu thích thì cũng có thể thử một chút Nếu mộng nhiên bất ngờ Vì câu trả lời của hắn Nhưng mà rất nhanh bình thường trở lại Với người như hắn quả thật Không cần phải gia nhập vào những nơi như thế Thiên Nhi, bây giờ ngươi đã có võ mạch rồi Lần này nếu để người khác biết được chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lôi kéo Nhất là những thế lực lớn Nếu không bọn họ sẽ ham hại ngươi Vậy nên ngươi hãy cẩn thận đấy Về sau nếu mà có người thấy ngươi luyện được võ Thì cứ nói là mở được khoảng cấp võ mạch là tốt Cha của Liễu Dương Thiên lên tiếng căn dặn trước Để đề phòng mọi chuyện bất đắc dĩ Hắn lo sợ những người gia tộc trong thành Sợ con mình tương lai sẽ đàm mát bọn họ Nên lo bọn họ sẽ chảm thảo trừ căn Cha yên tâm đi, con sẽ không bất cẩn như vậy đâu. người yên tâm là được rồi. được, vậy thì tốt. liễu thương lâm gật đầu mỉm cười, xem ra con hắn cũng lại hiểu chuyện. À, tiểu tử, người thấy cháu gái ta như thế nào? liễu minh khương cáo già cười nhâm hiểm mà hỏi. liễu mộng nhiên ngay ra ra mình hỏi như vậy, mặt không khỏi ửng hồng, chạy ngập ngồi cúi đầu xuống, không dám nhìn lên. Lão đang tính đôi kéo hắn Nếu như là kéo được thiếu niên này lên thuyền Thì về sau gia tộc chắc chắn sẽ hưng thịnh hơn rất nhiều lần Hơn nữa đan giờ kia cũng có phần của họ Hắn đương nhiên là hiểu được ẩn tình trong đây Bất quá cứ giả ngu mà nói À Nếu tổ thư tài sắc hơn người Tính cách thì tập phần ôn nhu như nước Đúng là tuyệt sắc giai nhân Nghe hắn nói như vậy Nàng càng đỏ mặt hơn Liễu thương lâm cùng với tiểu nhã yên mỉm cười nhìn sang con gái của mình Đại ca hay là ngươi cưới tỷ tỷ ta đi, thấy thế nào? trong thành này rất nhiều người đang theo đuổi đó nha. Liễu Dương Thiên cười đón mà nói, hắn cũng mong tỷ tỷ mình đến được với người nam nhân tốt, mà vị đại ca này thật tạ không có điểm nào chê được. Sang Vũ nghe vậy thì không khỏi lắc đầu ngao ngán, nhưng thật tiếc cho họ, nếu như lúc trước hắn gặp nàng thì sẽ chết mê chết mệt, nhưng bây giờ hắn đã có lão bà rồi, nên cũng như là đeo sừng xích trên người. Đồi một bước mà nói, gia tộc hắn có một cái quy củ rất là củ chuối Đó chính là nam đinh trong gia tộc chỉ lấy một nữ làm thê mà thôi Đó cũng là lý do mà mẫu thân hắn rất là vui vẻ Nhưng mà từ khi cưới được cơ nguyệt, hắn cũng không muốn thu nhận thêm bất kỳ một nữ nhân nào nữa Vì đối với hắn một người đã là đủ à, thật là xin lỗi Đúng người nhưng mà sai thời điểm rồi Chúng ta quả thật là có duyên nhưng mà không có nợ Tại hạ đã có chính thê rồi Tiểu vũ cười khổ mà nói Nếu mộng nhiên nghe vậy thì cảm thấy có một trận mất mát trong lòng như là có người nào đó đang lấy đi thứ quý giá nhất của mình vậy Nhưng mà nghĩ lại, nàng tự cười chính mình đã quá đa tình <cười> Mọi người nghe vậy đều thở dài tiếc nuối Người ta như vậy chẳng lẽ không có người nhìn chúng sao Cuộc nói chuyện rơi vào trầm tư hồi lâu Khi mà ăn xong thì hắn được ăn bài một nơi trong tiểu viện Tiểu vũ bắt đầu ngồi sống tu luyện Còn đại vũ thì tiến vào trong tháp Thời gian nhanh chóng trôi qua mới tích tắc mà đã sáng rồi. Lần này chỉ một mình hắn đi. Tiểu vũ đều đi ra khỏi tiểu viện liền thấy Liễu Mộng Nhiên đã đứng trước cửa đợi hắn rồi. Thấy vậy hắn liền cười nói Nếu cô nương, chúng ta cũng nên đến huyền Linh Tông một chuyến rồi đó. Được rồi, công tử theo ta. Nếu Mộng Nhiên mỉm cười tự nhiên vui vẻ dẫn đường cho hắn. Hai người đi song song với nhau nói chuyện vui vẻ một lúc. Hiện tại nàng cũng không còn quan tâm tới chuyện hắn đã có thê tử nữa thần hải như dương chim hót véo von. tiểu vũ đi cùng với liễu mậu nhiên thấy khung cảnh của huyền linh tông hiện ra trước mắt thì không khỏi cảm thán huyền linh tông quả thật là đệ nhất đại tông phái trong phạm vi ngàn dặm của hòa bình thành sâu không lường được mọi người xung quanh nhìn để ý một chút thì cũng không quan tâm hiện tại mọi người đang hối hả tham gia khảo hạch nếu chậm là không còn cơ hội nữa rốt cuộc đã đến lúc huyền linh tông mở rộng sân môn tuyển nhận môn đồ núi trước của huyền linh tông lúc này cực kỳ nóng nhiệt người đến người đi ồn ào lộn xộn. Huyền Linh Tông là tông phái võ đạo lớn nhất trong ngàn dặm hòa bình thành. vô số thiếu niên tài tuấn muốn gia nhập tông môn. bởi vậy thiếu niên anh tài đến tham gia kiểm tra nhập tông của Huyền Linh Tông nhiều đếm không thể hết. cộng với đám thị vệ đi theo bảo vệ, sứ giả các thế lực xung quanh đến xem lễ, đệ tử Huyền Linh Tông và nhân viên tổ chức đổ kiệu người bận rộn. đợi khi mà vấn trung sân môn gióng chuông thì kiểm tra nhập tông của Huyền Linh Tông chính thức bắt đầu. Nếu cô nương, ngươi thật sự là muốn vào trong huyền Linh Tông hay sao? Tiểu vũ dừng lại một chút ngước đầu nhìn lên trên huyền Linh Tông. Đương nhiên rồi, trong huyền Linh Tông có rất nhiều cường giả. Nếu tùy ý bái một người làm sư thực lực chắc chắn sẽ nâng cao. Công tử, ngươi có muốn thử một chút không? À thì à, có lẽ thử vui một chút vậy. Tiểu vũ cười trừ, dù không thích thú cho lắm nhưng hắn cũng muốn thử xem. Kết quả đối với hắn thật sự là không quan trọng. Vậy sao ta cũng phải thành lập một tâm môn mới được <cười> Hắn cười thầm trong lòng Tuy không hứng thú với khảo hoạch Nhưng rất hứng thú với chuyện xây dựng một thế lực địa phương như thế này Chuyện này ai mà không mơ ước Nhưng đều không có đủ thực lực Khi mà hai người tới quảng trường sân Môn Thì nghi thức thu đồ đệ đã bắt đầu một canh giờ Quảng trường ồn ào chật như đêm cối Tiếng người ồn ào náo nhiệt Kiểm tra nhập tông của huyền linh Tông Qua hơn một ngàn năm phát triển đã có hệ thống hoàn chỉnh Tổng cộng chia làm ba ải, đó chính là kiểm tra cốt linh. Võ mạch cuối cùng là nghị lực. Mỗi một cửa đều có một môn đệ tử. Trưởng lão Huỳnh Linh Tông làm chủ khảo chấm điểm, tốc độ rất là nhanh. Mới qua một canh giờ mà đã có mấy ngàn thiếu niên đến bái sư âm thầm bị đào thải ra khỏi cuộc chơi. Có người nhảy nhót hoan hô vì qua được cửa ải thứ nhất. Có người thầm khóc to muốn tự sát thì bị đào thải. Trong quảng trường rộng lớn diễn ra các tấn bi hài bi kịch cuộc đời. Ta sẽ đến đó ghi xanh. nếu công tử muốn thì có thể thử một chút. Nếu bộ nhiên nhếch môi tay chỉ về phía trước, chỉ nơi ghi xanh dành cho hắn, nàng sợ hắn là lần đầu tiên đến nên còn bất ngờ. Được rồi, ta sẽ thử một chút xem có gì vui. Hắn sợ sợ mối tự cười nhạt, hắn không xem trọng tông môn này một chút nào cả. Xem ra nơi đây khác với cả lưu Vân Tông trước kia. lưu Vân Tông bắt buộc là trước 22 tuổi phải đạt được ngưng khí cảnh tầng 5, xem ra là ít phiền hạ hơn huyền linh tông này. Hắn trầm suy nghĩ đánh giá tông môn này. Nếu Mộng nhiên đi tới chỗ ghi danh nằm trong góc quảng trường, hắn thấy vậy cũng đi theo quan sát rút kinh nghiệm cho mình về sau khi mà khai môn lập phái. Nơi này là sân trách nhiệm cốt linh xếp hàng trước nhất kiểm tra nhập tông của Huyền Linh Tông. Chỉ có qua trách nhiệm cốt linh kiểm tra tuổi không hơn 20 thì thí sinh mới có thể có tư cách thi tiếp để tránh lãng phí thời gian. Một trưởng lão tóc bạc mặc trường bào màu trắng đen ngồi ở trên ghế mây chăm chú nhìn công tác ghi xanh Mấy chúc đệ tử tam đại mặc trường bào đỏ sẫm, lai với cả áo đen, trên tay cầm lưỡi dao nhọn, dạch trên người thí sinh, phân biệt một lúc rồi báo ra tuổi tác. 19 tuổi, hợp cách. 9 tuổi, hợp cách. 16 tuổi, hợp cách. 22 tuổi ở đại thúc này, người già như vậy rồi còn giả nai đi thi, không hợp cách đâu. 21 tuổi, hợp cách. Từng đệ tử tam đại giống như là con tòa khắc nghiệt nhất, lớn tiếng tuyên bố vận mệnh mỗi thí sinh. Cái tên mà định lửa thông qua liền bị vạch trần cục nuôi bỏ đi, có người đau khổ cầu xin, có người khóc lóc nhưng mà không được Huyền Linh Tông đồng tình một chút nào. Ai cây rối quá dữ thì sẽ có đệ tử Huyền Linh Tông tới túm sông núi. Liễu Mộng Nhiên rất là thổn thức, nàng xếp hàng và hắn cũng theo nàng và hàng đứng chơi, rất nhanh tới lượt bận hắn. Một lát sau thì tới lượt của Liễu Mậu Nhiên 18 tuổi học cách thông qua. Sau khi mà Liễu bỗng Nhiên hoàn thành xong, hắn liền bước lên phía trước. Hắn thất đằng sau một bản gỗ đen dày là một đệ tử khoảng 20 tuổi. Hắn nước nhìn Tiểu Vũ. Đệ tử khảo nghiệm mặt không biểu tình nói, "Vươn tay ra, cánh tay phải, mau lên." Tiểu Vũ mới giơ tay phải lên đã cảm giác hơi tê như là bị ong chích mật vậy. Tên đệ tử nhìn nhẫn nổi màu sắc, hoàn đoán xong ý bảo Tiểu Vũ thông qua. 18 tuổi rưỡi học cách Tiểu Vũ cười nhạt, tiến lên phía trước. Sau lưng Tiểu Vũ, các bạn cùng lứa hâm mộ nhìn hắn bước nhanh tới trước, trước bàn gỗ tiếp theo. Tiểu Vũ nhận thẻ bài gỗ từ tay đệ tử khác trong Huyền Linh Tông. Thẻ bài bề mặt tinh xảo, nó là bằng chứng Tiểu Vũ tham gia hai chức nhiệm khác. Một mặt khắc thanh trường kiếm cổ kính đại khí, một mặt là các con số 9.999. Nó là đại biểu Tiểu Vũ là thiếu niên bái sư thứ 9.999 thông qua chức nhiệm cốt linh. Một năm có mấy vạn thiếu niên đến tham gia khảo hoạch nhập tông của huyền Linh Tông Nhưng mà cuối cùng vượt qua 6 thử thách Trở thành đệ tử ký danh của huyền Linh Tông chỉ có khoảng 2.000 người Cạnh tranh rất là kịch liệt. Cần nói thêm 2.000 đệ tử ký danh tu luyện nửa năm Sẽ gặp thi kiểm tra lần thứ 2 Chỉ những người vượt qua thì mới gỡ hai chữ ký danh trở thành đệ tử huyền Linh Tông thật sự Ai không thi đậu thì sẽ bị trục xuất ra khỏi sân môn Có thể thấy con đường trở thành võ giả trong thế giới này thì đầy trông gai Nếu mộng nhiên đã đứng chờ hắn ở phía trước, thấy hắn đến, nàng liền cười kiểu diễm nói. Thông qua kiểm tra cốt linh chính là kiểm tra tới võ mạch. Mọi người đang tiến hành ở phía trước, chúng ta qua đó xem thử thôi. Được. Hắn liền đi theo nàng đến phía trước để xem vui. Nhìn về phía trước đã có khoảng hơn bốn năm trăm tiên thiếu niên đang đứng đợi từ trước rồi. Ờ, cũng thật là nhiều người nhỉ. Tiểu vũ hơi kinh ngạc. Hắn tính số người đi vào trong đây là không nhiều, nhưng mà người khảo hạch nhiều hơn so với tưởng tượng rất nhiều. chuyện này rất là bình thường thôi. hòa bình thành quản hạt tám thành chỉ là gia tộc lớn nhỏ đã có khoảng 700 trăm rồi. số lượng người được vào trong này rất là nhiều. liễu mộng nhiên giải thích nói. xem ra hòa bình thành này thật sự là to lớn. lại còn nằm trong tám bảy thành khác. đúng là lịch lãm được mở mang thêm nhiều kiến thức. tiểu vũ ngạc nhiên vì nam lĩnh thành của hắn không có nắm trong tay một chấn nào lấy đâu ra tiểu thành mà nắm giữ. nhưng mà nơi này lại khác hoàn toàn. Bây giờ hắn mới biết chính mình là con ếch ngồi ở đây giếng Khảo hạch sắp bắt đầu Từ hoàng cấp trung phẩm võ mạch trở lên sẽ được tiếp nhận thông qua khảo hạch Nếu như không đủ yêu cầu, lập tức sẽ bị loại Một cái âm thanh vang rội vang lên Toàn trường thoáng chốc yên tĩnh, không có tiếng người ồn nào hiên náo nữa Sau đó, mấy trăm thiếu niên được giám khảo dẫn đi Mọi người lần lượt tiến vào một chỗ đất trống bên trong Chính giữa sân có một chiếc đài cao bên trên có chiếc bàn bày một cục đá hình trứng cao một thước, là công cụ để kiểm tra võ mạch của võ giả. bề mặt bên ngoài vô cùng chân nhẵn. ở phía đằng sau bàn đá có sáu vị trưởng lão tông môn mặc trường bào màu bạc vọt chấn. những trưởng lão này đã số lớn tuổi, nhìn sơ qua thì chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi bay bọn họ đi được. nhưng bọn họ phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ vẩn quanh, như là một ngọn núi cổ xưa ngồi đó làm cho người tim đập nhanh cả đám ngoan ngoãn xếp hàng chờ thi không hay dám quậy gì cả. hắn cùng với cả liễu mậu nhiên xếp hàng đợi tới lượt mình tiến lên khảo thí. mấy chục đệ tử huyền linh tông mặc trường bào màu đỏ lai đen, khí thế không yếu đang vội vàng phán đoán, tuyên đọc, ghi chép các loại. thiếu niên vượt qua trách nhiệm cốt linh xếp hàng dài tới trước bàn đá. trước tiên là giao thẻ ra, sau đó khi số xong thì qua bàn đá, lần lượt đặt tay lên cục đá hình chứng chân nhẫn. nếu như ai làm cục đá phát sáng càng nhiều thì chứng tỏ là võ mạch càng cường đại, biểu thị cho tương lai thập phần cao quý. Do số thứ tự không được sắp xếp, lại khi thông qua vòng khảo hạch lần đầu, nên số thứ tự vô cùng lộn xộn, chỉ còn cách xếp hàng, ai đứng phía trước sẽ lên trước, đây chính là quy củ. Số 765, Trương Phàm, Hoàng cấp hạ phẩm, không đủ tiêu chuẩn. Số 894, Diệp Phi, Hoàng cấp thượng phẩm, đủ tiêu chuẩn thông qua. Số 1467 Ngô Mạc Sầu huyện cấp trung phẩm Võ Mạch Thông qua Số 2250 Tào Miên Huyền cấp thượng phẩm Thông qua Từng luồng sáng trọt hiện lên trên trứng đá Đệ tử huyền Linh Tông đứng một bên phán đoán Ghi chép lớn tiếng tuyên bố vận mệnh thí sinh Có người vui Thì có người sầu khổ rời đi Đặc biệt là thiếu niên mặc áo bông 13 tuổi Số 2250 Tào Giang nghe xong kết quả thì hưng phấn hét to, cùng với phụ mẫu ôm nhau. Nguyên cấp tượng phẩm xem như là thiên phú không tệ rồi. thiếu niên vạm vỡ tiêu thừa tuyên, thiếu chủ của thành dương trấn mặt mày như đao giao thẻ bài ra, thoải mái bước tới trứng đá hai tay ấn lên, chớp mắt bảy luồng sáng ánh trăng phát ra làm lé mắt người, hình ảnh rực rỡ làm vô số kẻ chấn động. đệ tử huyền linh tông phụ trách ghi chép há mồm một lúc sau kinh động hét to. Số 89 Tiêu Thời Tuyên, địa cấp hạ phẩm Võ Mạch thông qua. Mấy vị trưởng lão áo bạc luôn hiếp mắt ngồi ở phía đó cũng bị kinh động, bước đi nhanh tới. Đi đầu là một lão nhân mạnh mẽ như là sư tổ đệ, nhìn Trừng Đá tỏa sáng rực rỡ. Trưởng lão này vừa lòng gật đầu cười nói: "Không thể hạt giống có thiên phú tốt nhất hôm nay rốt cuộc đã sinh ra. A ha ha, Việt Linh tông ta thịnh vượng là có thêm một thiên tài rồi." một trưởng lão khác thì thầm vào tai đệ tử cổ huyền linh tông. tên đệ tử huyền linh tông nghe xong thì vội vã ghi chép gì đó trên giấy. thanh dương Trấn tiêu thừa tuyên hiển nhiên bị coi là hạt mầm cần được quan tâm chăm sóc nhất. đám hậu vệ đến từ thanh dương Trấn vui mừng hò reo hưng phấn vì thiếu chủ có thiên phú cực cao. mặc dù đã biết trước nhưng bây giờ lại vô cùng hưng phấn. tiểu vũ thầm chú ý tên này. thiên phú của tiêu thừa tuyên đúng là rất mạnh. chỉ tính một đợt này cũng đủ đảm bảo gã yên ổn vào huyền linh tông. Dù sao trên phú như vậy cũng đủ nói lên tất cả Cái tên thiếu chủ thanh dương trấn Tiêu thừa tiên khắp trong lòng đám thiếu niên tham gia thi Tiêu thừa tiên biểu hiện xuất sắc Dẫn đến xôn xao Nhưng rất nhanh được bình ổn Tiếp tục khảo hạch Bỗng nhiên đằng trước ồn ào tiếng giao hò Bảy vòng sáng hiện rõ thiếu nữ và đa chứng bị ánh sáng bao phủ Càng xinh đẹp động lòng người như là nữ thần sáng trần đệ tử ghi chép huyền Linh Tông kích động hét to Số 789 Lý Y Nhược địa cấp hạ phẩm võ mạch thông qua long tiểu vũ máy động dương mắt lên nhìn trên đài trắc nhiệm võ mạch tiểu nữ lý Y nhuần cực kỳ kiêu ngạo xinh đẹp ngang ngược nàng mặc váy cung trang trắng tinh thuần phạt váy bay trong gió như là tiên nữ không nhiễm bụi trần hình ảnh phong hoa tuyệt đài này hấp dẫn ánh mắt của vô số người đặc biệt là đám công tử phụ thân đến từ các đại thế lực tự cho mình siêu phàm nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo trắng đứng trên đài bọn họ bị mỹ sắc tuyệt trần chinh phục Hồn phách chẳng biết đã bay đi đâu